quay trở lại viết làng phòng bình yên, thể vẫu đẹp trai và hai thằng trời đánh. Sau cái hôm ăn trộm khoai lang bất thành với cái đám mấy thì thịt hại cái đám mấy của khoai đào lin mà chưa kịp bỏ vào trong bao không có gì đáng kể. Thiệt hại lớn nhất vậy thuộc về lão Tầm. Nó nhanh bị cái đám mấy đột nhập vào hành sự. Đám mấy láo bị ông dí cho chạy tán loạn. Hết chạy ra rồi chạy vào vì tưởng cái chuồng ong là nhà của mình. Kết quả là không những bị ông nó chích cho sưng hút cả mặt Còn xô đổ hết tất cả những Mấy cái chuồng nuôi ông Có vượt vạt lắm thì cũng chỉ còn lại một ít Và phải chi tiền ra để sửa sang mọi thứ Thì mới tiếp tục nuôi được Đúng là khốn nạn vô cùng Sau mấy hôm ốm lên ốm xuống lão tầm khỏe lại Miệng còn đau thế nhưng không nhịn được Mà chữ ẩm cả linh Tổ cha cái đứa nào ăn trộm lèn vào nhà ông Ông bắt được thì chỉ có nước tàn canh gió lạnh Nghe chưa Chỉ xong thì lão lại ôm mặt Trời đất đó đau quá Đau cái gì mà đau thế này chứ Thế này thì làm sao mà uống được rượu đây Và tất nhiên lão chẳng bao giờ biết được Những kẻ lèn vào nhà mình đêm mấy là ai Mà có biết thì cũng chưa chắc đã có thể làm được gì Cuối cùng sự ấy cũng chưa phải dĩ vãng Chỉ có bốn tin bí ẩn kia là vẫn được Thứ mà mình muốn Sáng hôm sau khi mà ông khổm và vợ chuẩn bị rời đi Lão cũng hai thằng un con đã có mặt đầy đủ Ông khổm đã nhóm lửa lí than để nướng khoai ăn sáng bốn tiền ngồi tụm lại Vừa bóc khoai vừa nhanh ngấu nghiến La vào tấm tắc khen Trời đất ơi khoai nhà lão ấy ngon thật đấy Cổ nào của nơi chắc nịch không có bị sâu Ông khổm không nói gì chỉ cố gắng cắn từng miếng thật nhanh Miệng đã đen thui vì than bám trên củ khoai Thằng bồn nghe thầy nói vậy thì liền xui theo. Đúng đó thầy. Cái khoa này ngon thật đó. Mà tính ra đêm qua con là người có công lớn nhất. nhé Ai đời bò chạy hết. Con mà không quay lại cầm lấy cái bì khoai. Bây giờ chỉ có móm thôi. Con phải đừng là phần nhiều hơn. Rồi nói ngay. Cổng cái con khỉ khổ đó. Tao mà không có nói thì mày là cái thằng chạy đầu tiên đó. Ở đó mà kể. Thế sao mày không có tự lại lấy. Có nói tao làm gì. Ô hay. Tao mà quay lại để lão ấy bắt được cô mà chết đon à. Hỏi vậy mà cũng hỏi, ngu vậy. Bọt gì dầm chửi trong miệng vì tức. Xong tiếng ồn làm cho mấy người đàn bà nghe thấy đi ra. Phát hiện cả bọn đang nghỉ hội nướng khoai. Mà không có hề rủ. Bà còn chống lạnh bảo. À, cái đám này. Ăn mà không có cho đám này miếng nào hả? Tiền đâu mà mua khoai nướng ngon vậy hả? Khai đi. Đau vầu nhìn hai thằng tức tối rồi chửi. Mẹ hai cái thằng ngu. Tại chúng mày cả đấy. Xong rồi lão lại quay sang nhìn bà bằng đôi mắt chiều mến. À, "Đâu? Có cái gì mà dâu? Nãy giờ tôi định nướng chín rồi mới gọi bà và mấy đứa nó ra ăn, chứ ai có cái gì đâu mà dâu." Nói rồi lão đưa đến nửa củ khoai đang ăn dở của mình. "Đây này. Có cái củ này nó chín rồi đấy bà ăn đi, nó ngon lắm." Tất nhiên là bà còn không ngăn, ngược lại lão vồ còn nắm tròn củ và để yêu thương của bà. Sông mấy ả màu chống hội nhập, nướng khoai dự ăn gấu nghiến, đoàn hỏi xem khoai ở đâu. Cả đám chưa biết giải thích thế nào thì từ ngoài có giọng nói dồn rồn của người đàn bà, đó là vợ của lão thầm. Tiền dư cái đứa nào đêm qua ăn trộm nhà bà nhá, làm cho chồng bà bị ong chích. Mấy cái thằng mất dạy chúng mày bộ đói ăn lắm hả? Có mấy cái củ khoai cũng trộm cho được, tao biết đứa nào tao đập chết. Bên trong sông hông nhà, đám người cả rẻ lẫn trẻ nhìn nhau im lặng. Bà còn và vợ của mấy thằng kia bây giờ mới đớ người, nhìn chăm chú của khoai đang cầm trên tay, rồi quay sang nhìn đám đàn ông, chẳng cần phải giải thích thì cũng đã hiểu. Ở ngoài đường vợ của lão tầm còn đang chửi bon mồm thì đột nhiên nghe thấy mùi gì thơm lắm. Bà tính tham man nhịn không được liền đi vào bên trong. Bà ta đi thẳng tới nơi đám người đang ngồi hú với nhau. Nhìn thấy đám bà ấy bà ta cười bảo, À, chào mọi người nha. Sáng sớm mà, mà trong này nấu nướng cái gì thơm vậy, thèm chả có chịu được. Láo vậu và ông khổm cùng hai thằng ôn vật sượng chân nhìn nhau. Bà còn con miên con thị cùng vợ ông khổm chẳng khác gì. Cả đám nhìn nhau ấp úng. À, sáng ra đói quá, à, ra đây ngồi à, anh nói chuyện cho nó vui mà, chả có cái gì đâu. Vợ lão tầm điếc xuống đất, thấy đống than hồng và mấy củ khoai còn chưa kiếm đứng chín. Thì hồ hời vì bà ta thích ăn nhất cái món này. À trời đất ơi, các bác nướng khoai. Em lại em thích cái món này cho em xin cổ nha. Nãy giờ cũng chưa con gì đói quá. Nãy em còn tưởng là mình người nhầm. Thì ra đúng là mùi khoai nướng. Láo vào sợ lộ vội vàng đứng dậy cầm củ khoai rúi cho bà rồi bảo. À được được, cái cổ này mới chín này. Bà ăn đi rồi về đi nha. Chú tôi ơi chuẩn bị đi rồi, thế nha. Ăn đi, khoai chỗ à, à chết, chết lộn. Nhà tôi mua ở ngoài chợ ngon lắm. Lão Hoàng quá suýt nữa thì nói lộ. May mà còn sửa lại kịp. Khiến vợ lão tầm không phản ứng được. Đã dối củ khoai còn đang nóng hổi vào tay. Chỉ có bà còn là còn đang đứng Nghiêm nhìn đảo bằng đôi mắt hình viên đạn. Xong lão vẫn xoay lưng bà kia như là muốn đuổi về. Vợ còn lão tầm xin được món khoái khẩu thì bao nhiêu trí thông minh đã bày đi hết. Chẳng nghĩ ngợi được gì ngay phát hiện ra. Miệng đang muốn chảy cả nước miếng Rồi quay đầu về không quên cảm ơn Thì cảm ơn các bác nha Em về đây Chả đã đợi khoai nướng nó thơm quá Giống nghệt cái khoai nhà em vậy đó Bà ta ra khỏi cầm Thì cả đám mới thở vào Lao vẩu bấy giờ nói Bà về rồi Thế ăn nhanh còn dọn dẹp Mày quá tin thì lộ Cả đám thoát đường kiếp nạn thứ 81 Nhưng kiếp nạn 82 điện ập tới Đây là việc mấy ả đàn bà phát hiện đám này nửa đêm lên khỏi nhà đi ăn trộm. Bốn tên đàn ông bị sách tay lôi vào nhà. May mà khoai ngon quá cho nên mấy mụ tạm tha. Mà trời lên cao cũng đã lúc vợ chồng ông khổm xin phép rời khỏi đây. Trở về nhà của mình ở trên phố. Không quên mời cả đám có dịp lên chơi. Tất nhiên là ngay thằng ôn con thay mặt đồng ý ngay. À vâng, cô chú cứ về nha. Không sớm thì muộn để chúng con cũng lên đó. Phải lên phố một lần mới biết được chứ. Mọi người tiến hai vợ chồng ông ra đến cổng làng rồi trở về. Một tháng sau cũng đã qua tháng cô hồn, làng phòm tạm thời bình yên với thế giới tâm linh. Thế giới của những người đã khuất, nhưng mà thế giới của người sống thì không. Để đấy mọi người còn mụ mị lắm, thì không ai mụ chữ, nhưng chỉ dừng ở mít, biết đọng biết viết cơ bản mà thôi, chỉ chỉ nói đến những vấn đề gì khác. Xong đột nhiên trong làng xuất hiện một đám người còn khá trẻ, tự xưng là ở trên phố xuống. Nghe có người ở thành phố về làng, cả làng náo nức đi xem. Thế đám mấy ăn mặc bánh bao đầu tóc bóng loáng ai cũng thích. Mấy đứa con gái ngay kể cả đám phụ nữ đã có chồng, cũng không khỏi dụng chứng khi nhìn thấy mấy người này. Trời đất ơi, người ở trên phố có khác nhỉ đẹp trai chả chịu được đó. Nhìn anh ấy làm tôi tự nhiên là muốn có chồng với bà. Cả đám con gái, à không, phải nói cả làng cả tổng uổ tức xem lão đẹp trai. Đã vòng cùng hai tầng mất dậy tò mò ra xem thử. Sẽ đến bãi chống quen thuộc, bà tên thấy đó là một đám đàn ông và cả phụ nữ, ăn mặc bành toàn, nhìn đẹp mã lắm. Đám ấy chở cho mọi người tập trung đông đúc, thì mới lôi cái loa và cả một cái mic cầm trên tay. Kính ai chào bà con, chúng tôi là thành viên đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Sơn Bơn. Ở trên thành phố về đây để tìm kiếm những cái tài năng kinh doanh, cầm áo làm ăn vị trí làm giàu. Có nhu cầu để tham gia vào công ty chúng tôi cho cái công ty chúng tôi xin gửi tặng bà con mỗi người phần quả nhỏ mọi người có mặt hai ai tới để nhận nha thế cha đẹp phát biểu lại còn được nhậnà mấy à bà con gái điện xô tớithah nhau để nhận suốt buổi hôm mấy dân làng phỏm nick quả mệt nghỉ cho đến tận chưa không cần về đoán ai cũng biết vợ của ba tên kia cũng không phải ngoại lệ bà còn trở về nhà với đống nổi nniu còn mới cứng Lại còn có cả hộp bánh Thì tấm tắc khen Trời đất ơi người thành phố Người ta hào phóng quá Cả cái lần mình ra đó ai cũng có quà Nghe bảo là nếu mà tham gia vào công ty ấy đó, Thì không phải là quân tường này đâu Còn có nhiều phần quà khác nữa đấy Bên cạnh đó còn có cái cơ hội làm giàu Không phải khổ cực như bây giờ Tôi nghĩ là mình nên tham gia ông ạ Ông thấy sao Lão Vậu thì đống quà Cáp được tặng thì cũng thích thế nhưng lão vẫn thấy cái chuyện này lấn cấn sao ấy Rồi thì tôi thấy nó cứ sao sao ấy. Biết là có thật không Thật chứ sao lại không Ông không thấy là người ta mặc bảnh bao trai đẹp thế hả Họ lừa mình để làm cái gì Ai đỡ đi lừa mà lại cho mình một đống quà thế này Đây nha Nếu mà họ lừa ấy Thì họ phải lừa mình cả cái chất lượng của mấy cái đồ này chứ Rồi nâng giá lên để bán Khi đó mới gọi là lừa Cái đằng này họ cho không cơ mà Có lấy cái đồng nào đâu Nghe vợ nói chuyện có vẻ vô lý Nhưng lại hết sức hợp lý Lão vậu cũng không nói được gì thêm Ngày hôm sau bà còn Và vợ của hai thằng kia đến trụ cũ Lão và hai thằng cũng ra ngoài xem Bột vợ sồn Cũng không khác gì ông thể đáng yêu của mình Thì có hơi ngu nhưng thích chuyện này có vấn đề Hai thằng níu tay của vợ bảo Vợ này, hay là thôi chúng mình về đi Anh thấy cái chuyện này nó chả ổn đâu Cứ thế nào ấy Về nhà vợ chồng có rau ăn rau Có cháu ăn cháo Thật là hạnh phúc rồi Thị và Minh nghe hai thằng nói Cũng có chút suy tai Định gần đầu đi về Thì từ bên trong anh đẹp trai hôm qua đã cất tiếng À như đang hẹn nà mọi người ơi Hôm nay những ai muốn gia nhập vào công ty của chúng tôi Thì hãy mau chống đăng ký Số lượng có hạn nha Hết phần là chúng tôi không có chịu trách nhiệm đâu Đăng ký sớm thì càng có lợi ích nhiều Mới nghe thì giọng nói Minh và Thị ngoái đầu nhìn thấy anh đẹp trai Thì mắt đã nghiệt lên hình trái tim Hai con kia vừa chạy lại vừa bảo À tới đây, chúng em tới đây Để phần cho chúng em với Một buổi sáng trôi đi nhanh chóng Ba tên đang tránh trường ngồi chợ ở nhà Mãi thì thấy bà còn và hai con kia cũng trở về Tay sách nách mang cái bột đống đồ Cả ba liền chạy ra rồi hỏi À chứ thế nào rồi Thế mấy cái người ở định tham gia vào cái công ty đó thật đó hả Bà còn nhìn lão bực dọc rồi đáp Chứ còn sao nữa Không thì được tặng cái bột đống đồ nữa đây hả Già chỉ cần ở nhà dung đùi là có tiền thôi, có phải không hai đứa? Bà còn quay sang nhìn vợ của hai thằng kia, Nguyên và Thị Điền gật đầu. Đúng vậy đó. Lão và hai thằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Thế bị rúi cho đống đồ, bắt đưa vào trong cất. Còn ở cửa trước, Bà còn và hai con kia đứng đối diệt nhau thành hình tam giác, Sang hiệu lệnh và cùng nhau hô lớn. Chúng tôi là thành viên của công ty Lương Sơn Bơn, Chúng tôi làm việc bất chấp nối sợ hãi, hành động bất chấp nước sở hại, a o a o. Đống Đan Đông đang sách đồ vừa trông nghe tiếng hô thì ngẩn cả người, há hốc miệng. Vì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Ngày hôm sau trời vừa sáng mà còn khác quý mọi ngày, chẳng thèm nấu nướng gì, thề bộ đồ rời khỏi nhà, rồi thèm vợ của hai thằng kia nữa. Nó vội vào và bộ vật và sụt cũng ngạc nhiên, cả ba tìm tới điện mỏ đi xem thế mấy bộ đi đâu. Lần này địa điểm tụ tập của đám người trên thành phố với người làng Không phải là bãi đất trống Mà là nhà của một người đàn bà còn sống một mình lão vào vào ngay thẳng thấy trong nhà có rất đông người Lén nấp vào trong hàng rào thằng bột bấy giờ hỏi Chứ họ làm cái gì trong đó nhỉ? Sao lại đóng cửa? Thì có ai biết đấy cái gì đâu Mày im lặng nào Nghe xem họ nói cái gì Cả bác im lặng lắng nghe tiếng nói bên trong Nó nào lẫn cả vào nhau cho nên chẳng nghe được gì. Mãi lúc sau thì có một tiếng hô đồng đoạt vang lên. Chúng tôi làm việc bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi. Chúng tôi sẽ trở thành triệu phú. À ô, à ô. Ở ngoài hàng rào lão vỏ và hai thằng ôn con nhận ra ngay cái câu khẩu hiệu này. Thế ra bà còn và hai con kia học được câu ấy từ cái đám thành phố. Càng lúc ba thằng lại càng cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn. Lão nhìn vào bằng mắt đánh giá rồi lầm bẩm Làm việc bất chấp nỗi khó khăn Bất chấp nỗi sợ hãi Chỉ có đi ăn cướp thôi chứ Vơ vả vơ vẩn Một vợ sụn cũng có cùng quan điểm Đúng đó thầy à Chỉ có đi ăn cắp thì mới, mới mới bất chấp khó khăn Bất chấp sợ hãi Chứ cái nghề nào mà vừa khó thì vừa sợ đâu Cần chưa kiếm nói xong Thì cười nhà đã mở ra Bên trong đám người uổ ra ngoài Tay kẻ nào kẻ nấy cầm một lá cờ nhỏ Đi thẳng hàng Miệng hô văng khẩu hiệu Chúng tôi làm việc bất chấp vất vả, bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi. Chúng tôi sống trở thành triệu vũ. A o a o a o. Láo vào và ngay thằng kia phải trốn vội vì cảm giác không lành. chưa biết mục đích thực sự của đám người kia là gì. Thế nhưng mà chỉ hai ngày sau đó thì mọi sự cũng ngã ngũ. Hôm ấy như thường lệ, mọi người lại tới ngôi nhà kia để học kinh doanh gì đó thì đỡ người. Khi thấy đám đó đã bỏ đi. Đó cũng là lúc mà họ khóc cầm cả lên vì đã lỡ gom vào số tiền lớn, tưởng đâu đã được đổi đời như dự định, thế nhưng bây giờ mới biết mình đã bị lừa. Bà còn chạy về nhà khóc lóc vỗ đanh đách và vào lão vầu. Chả đã đôi ông ơi, tôi bị chúng nó lừa rồi, sao không có ngăn tôi? Thế chứ không phải là tôi ngăn bà, mà đấm cho tôi nổ đông đón mắt hả, bây giờ ở đó mà trách. À thì tôi... Bà còn nhận ra mình bị lừa thì tức lắm. Tuy nhiên nhìn mặt lão vẩu có vẻ bình thản, bà nín rồi hỏi. Ủa xin sao tôi thấy ông có vẻ không có tiếc gì vậy? Tôi bỏ hết tiền mình tích cóp vào đó rồi. Chỉ bà nghĩ tôi dễ để bị chúng nó lừa hả? Cái hôm trước hai cái thằng kia nó lẻn qua đó, nghe được hết kế hoạch của chúng, tiền cũng lấy về đây rồi. Không chỉ bà mà còn của mọi người nữa. Tôi phủ phép cho nên chúng tưởng cứ như thế mà lấy đi là tiền thật. Bà còn bấy giờ nghe vậy thì mừng giống cả nước mắt, bà ôm chầm lấy chầm. Trời đất đời, chồng của em đúng là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, chồng của em là nhất mà. Lão vậu đắc ý vút dâu. Thôi, khỏi phải nịnh, bà thay tôi đi báo cho mọi người sang đây để tôi trả tiền cho họ đi, bài học nhớ đời đi nha. Bà còn nghe theo cháy đi ngay, hôm ấy cả đằng bứng như mở hội, lão vậu vào ngay thẳng lại được một phen nở mày nở mặt. Còn miền bây giờ mếu máu giấm nước mắt. Trời đất ơi Người gì đẹp trai mà đi lừa đảo Tiếc thế không biết Bốn nghe vẫn nức nở thế vậy Có điều gì sai thì dặn mặt ngay Ô hai vợ với trả con Giờ còn mê trai đã Cho một trận bây giờ Miên bình thường hung dữ lắm Nhưng lỗi này là của nó Cho nên nó lép vế không cãi được À không Em là em mê bột của em nhất Em sai rồi em xin lỗi Anh bỏ qua cho em nha Ờ lần này thôi đấy Trái viên không khí vui tươi ấy Lúc này ở một nơi khác đám người ăn mặc bành bao, đang ngồi trên một chiếc xe đóng kín cửa sổ. Một tên náo hức hỏi. Anh à, cái chuyện này kiếm được bao nhiêu? Tổng hợp lại coi nào. Tên có độ tuổi cao nhất trong nhóm điện cười đáp. Được rồi, bây giờ lấy ra xem luôn nhé. Đám người làng ấy tin người lắm đó. Ngày nói ai bắn cả châu bò để lấy tiền đưa cho mình cơ mà. còn này ăn đậm đó. Hắn điện để cái túi đựng phong bì của dân làng gần chục tiền náo hức. Nhưng đến khi mở ra thì đại ngẩn người Ủa cái quái gì thế này Chúng hoàng hốt xét từng cái phong bì ra Nhưng cái nào cũng giống nghệt nhau Bên trong toàn là đống dưới vàng Được vẽ những ký tự ngoan ngoèo Trong đống phong bì ấy Còn có một cái màu rất đặc biệt Tên cầm đầu lấy nó ra đọc Thì được một dòng chữ viết lại Cái gì vậy anh Tên kia đến trả lời Của thể vậu đẹp trai và tài năng Cùng hai học trò đỉnh nóc kịch Trần Bách Phấp với Bên trong này viết vậy. Nói xong thì gã mở phong thư. Bên trong chỉ có một tờ giấy vít vọn vọn. Tính lừa đào hòa. Chừa nhau mấy đứa, ta còn đẻ ra được chúng mày. phải là chuyến đi săn mồi của đám này thất bại. Tại nhà lão vầu hôm nay đám mấy được thả cửa. Vì có công lao giúp dân làng lấy đại số tiền. Ba tên tụ tập nhậu nhẹt với nhau. Đào uống chén rượu rồi làm thư. Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại cả làng hoang mang. Người đi, người ở đừng về. Người còn về nữa cho gặp âm vinh. Thằng bồn bấy giờ nói như là tân bốc. May mở lần này có thầy, chứ không nhà con mất hết á. Có khi còn mất luôn cả vợ. Bố tổ nó nhà hôm trước á. Vợ con nó nhắc đến cái thằng ở trong cái đám mấy. Mắt thể hiện ra cái hình trái tim cơ. Lớ vẩu nghe vậy thì đáp. Chắc là riêng mày không á. Vợ ta cũng thế chứ khác gì. Giả cái đầu còn mê trai á. Đúng là mất hết mặt mũi. Báo ta mất cả một đống bùa kia kìa Thôi tôi này chúng mày ở lại giúp tao vẽ bùa nha Khổ quá Một vợ sồn không muốn lắm nhưng cũng đành đồng ý Hôm ấy cả ban được phục vụ Tuy tận rằng Ôi chồng ăn món này đi này Cái món này nhậu ngon lắm đó Chồng của em uống tốt quá nhờ Thương chồng quá đếm gắp cho Làm phòng hiện tại không có hồn ma bóng quế nào Tìm tới Đem lại cho mọi người sự bình yên Có chút lạ lẫm Tuy nhiên đầm một nơi khác thì không Tại thành phố nào đó có hai vợ chồng ông khổm đi làm về lúc mà trời sẩm tối. Còn chưa kịp tháo giày thì nghe trong nhà có tiếng hét của đứa con trai. Thả nó ra, đây là của tôi, thả nó ra. Mới đầu chỉ có câu nói này cho nên ông bà cũng chưa để ý lắm, nghĩ con trai dẫn bạn về nhà chơi. Nhưng tiếng hét tiếp theo khiến cho cả hai người phải hoang mang. Cho bạn đó, đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi, mau cút đi, mau dừng lại. Nghe có chuyện không lành, ông khổm bà Huệ vội vàng lao thẳng vào trong. sợ con mình sẽ đeo chuyện chạy xuống gian bếp. Ông bà thấy thằng con trai 10 tuổi bỏ vào một gấp. Người run lên bẩn bật, tay cầm đống đồ chơi gần mình rồi đem về phía trước. Con ơi, con sao thế này hả con? Có cái chuyện gì con kể cho mẹ nghe thêm nào? Bố mẹ về nhưng mà biểu hiện của thằng bé vẫn không ổn hơn. Mắt chân chân nhìn về phía cửa đối diện gian bếp rồi gạo lớn. Tôi tôi cho bà đó. Đừng có lại gần tôi, tha cho tôi. Con à, con sao vậy, có chuyện gì thế? Bà Huệ quá sợ hãi trước biểu hiện của con trai nên không để ý được gì. Chỉ có ông cộng còn bình tĩnh hơn một chút. Đứng xem xét lý do vì sao con của mình lại trở nên như vậy. Nhìn biểu hiện của nó đang sợ hãi một thứ gì đó trong nhà này. Trong bếp hiện tại chỉ có ông và ông và đứa con trai. Nhà cũng không có giúp việc, chỉ có ba người mà thôi. Nói nó sợ ông bà thì không phải Là bởi vì cả hai vừa mới đi về Có làm gì nó đâu Hơn nữa ông bà khổm chỉ có đứa con trai này Vì từ trước khó đẻ lắm Khó lắm mới có được một đứa con cho nên cưng chiều lắm Có bao giờ la mắng nó đâu Ánh mắt của nó cũng không nhìn vào mẹ hay đã bố Mà nhìn thẳng về vị trí cửa Nên hoàn toàn không hề có ai Ông khổng bây giờ vội bước tới Chia tầm mắt của con lại Đúng như là mong muốn của thằng con trai ông đã bớt đi được sự sợ hãi khi ông làm như vậy. Con trai của bố à, có chuyện gì vậy, kể cho bố nghe có được không con? Thằng con trai của ông tên là Ninh, bây giờ nó mới bớt sợ, nhìn thấy bố mẹ của mình giọng của nó trở nên sợ xệt. Bạn ấy đòi đồ chơi của con, con không cho thì bạn ấy đánh con. Ông Khổng nghe vậy thì nghĩ rằng con mình chơi với đám bạn gần nhà. Nhìn thằng bé có vẻ yếu ớt cho nên rất bị bất nạt, ông an ủi con. "Bố biết rồi, để bố nói với bọn ấy không bắt nạt con nữa nhé. Con ngoan vào trong phòng với mẹ đi." Ninh Vưng già cùng mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi một chút, còn Đông Khổng đứng ở cửa bếp nhìn khắp nơi. Khi ấy quanh đây chẳng hề có ai. Ông Khổng và bà Huệ tuy lề chịu con vì nó là con một, thế nhưng mà bên cạnh đó cũng dạy dỗ rất tỉ mỉ, không để cho Ninh có những thói hư tật xấu. Các bạn thằng này cũng rất ngoan Vâng lời bố mẹ Thế một hai năm trở lại đây Nình có phòng ngủ riêng ngủ một mình Nhưng đến hôm nay bỗng nhiên nói Là mình sợ gì đó bảo Bà huệ qua ngủ cùng Bảo huệ thương con nên cũng đồng ý qua ngủ với con Đêm hôm ấy đang ngủ say Thì bà bị tiếng đột đột Làm cho tỉnh giấc nhớ mình ngủ được một lúc Chứ nên bà biết giờ vẫn còn khuya lắm Đi làm mệt mỏi tỉnh giấc đột ngột Làm cho đầu mình cảm thấy hơi đau Bà Huệ bấy giờ nhăn mặt một lúc để ý trong phòng của âm thanh lạ Từng tiếng lột cụm khô khúc nghe đến trói cả tay Trong căn phòng vẫn còn ánh sáng lờ mờ Vì ở thành phố đã có điện chứ không như là ở quê Bà Huệ hoang mang nhìn chung quanh xem âm thanh đó phát ra từ đâu Thì hoàng khi mà thấy con trai của mình đứng ở vách tường Đầu của nó đập liên tục vào đó Nó quay lưng về phía của bà Trời đất ơi Con ơi con sao thế này Nên ngồi dừng lại đi con Đừng có gõ nữa. Còn tôi bị sao thế này? Ông khổng mở phòng bên cạnh nghe tiếng la lối của vợ thì mau chóng tỉnh giấc. Bà ơi! Có chuyện gì đấy bà ơi? Thằng Ninh nó làm sao đấy? Tôi không biết đâu ông ơi. Tự dưng tôi đang ngủ thì nghe tiếng lộp cụp tôi tỉnh dậy. Xong tôi thấy nó cứ đập đầu vật tưởng đó ông ạ. Đến lúc này ông khổng cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Ông ngồi xuống bên con. Thằng Ninh cũng đã mở mắt ra nhìn hai ông bà bằng ánh mắt để mệt mỏi ông bảo. Ninh... Còn sao thế này Con có thấy đau hay mệt ở đâu không Thằng Ninh lắc đầu ông khổm lại tiếp Chứ nãy giờ con làm cái gì Sao không đi ngủ Ninh bất ngờ trả lời một câu Khiến cho hai ông bà tái mặt Bạn ấy gọi con Bạn ấy bảo chơi cùng con Con chỉ chơi cùng bạn ấy Nếu không bạn ấy sẽ đánh Bà Huệ buồn ruồn cả tay chân Ông khổm thì nuốt nước bọt sợ hãi Con nói cái gì bạn nào cái lức mắt nhìn căn phòng Vẫn còn ánh sáng Ông Khổm không khỏi dụng mình Khi nghĩ chẳng lẽ ở đây Còn có một người thứ tư Suốt mấy mươi năm cuộc đời Kể từ khi còn sống gần làng phòng Ông Khổm cũng chưa từng Thích nhiều ma nhiều quỷ như dạo gần đây Khi mà ông cùng vợ trở về thăm thằng bột Trên đường nó là ngay chính Trong căn nhà thân thuộc này Các phần lúng túng ông điện hỏi Còn nói bạn nào Nhà mình làm gì còn ai Bạn ấy vừa ở đây này Nhưng mẹ dạy rồi, làm bà ấy cũng đi. bảo Huệ càng nghe con nói thì lại càng sợ. Quay sang níu tay của chồng. Ông à, con mình nó làm sao đấy? Con mình có chuyện gì thì tôi chết mất thôi. Tôi không sống nổi đâu ông ạ Nước sợ hãi đó đâu chỉ có riêng bà. Ông Khổm rất sợ, nhưng chứng mắt phải trấn anh hai mẹ con. Rồi sau đó quyết định sáng sớm ngày mai, trở về lòng phòng để nhờ thầy vào đến giúp đỡ. Quay trở lại cái thời điểm trước đó khá lâu, lúc này vào khoảng 9 giờ tối ở thành phố, ông gồm cùng vợ con sinh sống và làm việc. Tại một góc phố đang chấn động về một tiệm vàng bị kẻ xấu lao vào cướp sạch. Thời đó việc phòng bị cho những chuyện này chưa quá tốt, cho nên thông tin đến cho cơ quan chức năng còn nhiều bất cập. Thành ra là khi công an cấp mặt, bọn cướp bỏ đi và không để lại dấu vết. Nhưng không phải nói bọn cướp này hành động cực kỳ nhanh và gọn. Chúng còn mang theo súng khiến cho chủ tiệm dù không biết đó là súng thật hay giả Nhưng vẫn phải giam sắp nghe theo Phi công an lập tức mở cuộc điều tra Mau chóng tìm kiếm bọn cướp Ban đầu xác định đây là vụ cướp có vũ trang Có kế hoạch từ trước Và những kẻ thực hiện có ít nhất ba tên Vì chủ tiệm vàng khai báo có ba người cầm súng Lối cướp mặc kín toàn thân Đeo bịt mặt chỉ chừa ra đôi mắt Và miệng cầm thêm là chúng hành động khi trời tối nên càng khó xác định Phải nói thời điểm này còn khó khăn, trong thành phố cúng gì có rất ít người mở tiệm kinh doanh vàng bạc, cho nên mấy vụ cướp bóc như vậy gần như chưa từng xảy ra. Phi công an quyết định công khai đặc điểm nhận dạng của ba tiên cướp dở theo những gì chủ tiệm vàng và một số người chứng kiến báo cáo. Đặc điểm nhận dạng như sau, ba tiên mặc đồ đen 2 cao một thấp, hai tiên quân tứng người khác cao thì cơ thể hơi gầy, và tiên còn lại thấp hơn thể lưng bị gủ. Giọng nói ồm ồm như một lão già Có thể xác định hai tên cao giáo trẻ hơn tên còn lại Vì khi chúng hô hào bắt chủ tiệm làm theo ý của mình Để lộ ra giọng nói Tất cả chỉ có vậy Giờ vào đó nếu như mà người dân vô tình phát hiện ra có kẻ giống Hoặc cần giống Thì có thể đến để trình báo Ngày hôm sau ông khổng lập tức đem theo ít đồ Rồi trở về làng phòng tìm sự giúp đỡ Láo vào vào ngay thẳng ngu ngạc nhiên lắm Mới thấy ông còn tưởng về tận nơi Để đón mình đi du lịch Bột xuất sắng Sao chú về sớm thế Đón chúng cháu đi du lịch chữa lành à Được rồi đợi cho một chút nha Cho con hành lý đi ngay Ông khổm vừa níu tay của nó lại Rồi dụng dẫn qua nhà lão vầu Nghe xong sự tình cả đám phát hoàng Lão đồng ý ngay Vậy không chậm trễ nữa Để tôi lấy đồ rồi mình đi Ông khổm tuy lo lắng nhưng cũng nói ra ý định của mình À thầy Nói thầy đã lên trên đó thì cả bà và các cháu đi luôn đi. Sau việc cả tôi mời mọi người đi chơi cho biết phố xá. Bộ chỉ chờ có như vậy liền kéo tay vợ nó về thu dọn quần áo. Và cũng chỉ mất thêm chút thời gian. Lão Vậu và bà còn cùng với đáng hai vợ chồng thằng đệ tử đã sẵn sàng để lên đường. Phi ông Khổm tuy mọi chuyện còn chưa được giải quyết. Nhưng có thể đi theo ông cũng phần nào an tâm. Mong là thằng Ninh sẽ không sao. Ông nào có ngờ được rằng mình vừa mời ba con báo đến phố, hãy ông sau đó tí nữa thì bối hết cả mặt. Ngồi trên xe lão vầu rút kinh nghiệm đợt trước đi cùng ngay thằng ôn kia, cho nên ngồi ở một cái ghế khá xa. một vợ sột ngồi ngay đằng sau cùng vợ. Ông khổng ngồi một mình ở trên cái ghế đó. May mà chuyến xe này rất thuận đợi không xảy ra sự cố gì. Cả đám tới nơi liền được đưa về nhà của ông khổng. Bồn trầm trôi lắm vì thấy chú của mình có cơ người tốt như vậy. Trời đất ơi, chứ nhà đẹp thật đó. Sao này cháu cũng phải là một cái mới được. Lá vào cùng mọi người bước chân vào bên trong. Vừa đành chân vào khoảng sân thì lão đã nhú mày. Ông khổm nhận ra ngay biểu hiện này, nhưng chưa vội hỏi. Chờ cho mọi người kết đặt đồ đặt xong, ông bấy giờ mới hỏi nhỏ. Thầy à, cái lúc nãy à, con thấy thấy nhú mày là có cái chuyện gì thế thầy? Láo vào bây giờ liếc mắt nhìn chung quanh Trong cái nhà này có quỷ khí đó Đúng là đang có vấn đề Màu cho tôi vào gặp thằng bé đi Ông khổng bấy giờ liền gật đầu Giờ này chắc nó cũng còn chưa đi học về đâu Vợ con thì đang đi làm rồi Thế cứ vào nhà nghỉ ngơi trước cây đá Láo vào bấy giờ liền gật đầu Trước khi vào trong nhà cũng dán một lá bùa ở cửa trước Bên trong phòng bột thầm thì nó viết sột Trời đất ơi chứ, tao tưởng là mỗi cái làng mình với cái làng yên lãng đợt trước là có ma Bây giờ trên thành phố cũng có nhỉ Sột liền tặc lưỡi Có chứ sao không, ở trên này có khi còn nhiều ma hơn là làng mình nhé Đấy, lúc nãy ở trên xe còn có cả một con quái vật ba đầu nó ngồi trên nghìn đó Tao khiếp qua tao chả dám nhìn đâu Một bấy giờ không hiểu run dậy vì trên xe còn có cả con quái vật tới vậy Xong chỉ nhớ sự nhớ ra hình ảnh cô gái trên tỉnh, ăn mặc có phần hử hang. Còn hai quà đào thì nằm trên hình ngay trước ngực. Hóa ra cái thằng quỷ kia nó đang nhắc đến con này. Mẹ cái thằng này, làm tao tưởng cái gì chứ? Mày sợ con thị nó phát hiện ra chứ gì? ta cũng sợ có khác gì mày đâu. Hai thằng nhìn nhau cười đều, nhưng mà tự nhiên cảm thấy sau lưng có một cây luồng sát khí đằng đằng hai tên ú ớ. À, à, vợ, vào vào đây lúc nào đấy Mên mấy giờ liền táp, Để cái lúc mà anh sột kể về con quái vật ba đầu Để hai bà này xem con quái vật đó có đáng sợ Bằng vợ của chúng mày không nha Tiền sư chúng mày ngắm gái hả Cho chúng mày ngắm này Quái vật ba đầu này vừa lên đến thành phố còn chưa kịp thở Hai thằng đã bị vợ tẩm quất cho một trận Đến chiều mẹ con của bà Huệ trở về Nhìn thằng Linh hết sức bình thường Thậm chí là bà có hỏi những gì sẽ ra hôm trước Thì nó cũng không có nhớ Điều đó làm chung khổm rất ngạc nhiên coi qua xem ý kiến của lão vẩu, lão bảo. Cứ bình tĩnh đi, chuyện này phải điều ngọn ngành mới được. Trước mắt ta sẽ cho nó một lá bùa phẩm thân, nó sẽ giúp thằng bé tránh khỏi âm khí hay bị ma chiều. Ông gồm vào bà Huệ nghe vậy thì mới an tâm được một chút. Mà chuyện đất được sắp đặt xong, trời tối bà Huệ mua một ít đồ về nấu cùng mọi người ăn. Mấy người phụ nữ ra bếp núc, trong khi mấy người kia thì tắm rửa chuẩn bị bữa tối. Bột là thằng Xuân Phong đi tắm đầu tiên Tuy nhiên ra đến nhà tắm nó đóng cửa lại Cởi vộ bộ đồ ném vào trong thâu nước Xong ngừng dậy mới phát hiện ra Trong này tối om Ủa chứ sao trong này không có cái đèn dầu nào nhỉ Cái nhà xịn thế mà cái đèn chả có Người cũng đã cởi nghít đồ Bột không dám mặc lại Nó chỉ đành nói vọng ra bên ngoài Chú khổ ơi Chú lấy giùm cho cái đèn dầu Ông Khổm nghe tiếng gọi Thì đi ra kiếu ngay bột gặp vấn đề gì trong nhà tắm ông bảo. Trên này người ta dùng điện cả rồi, không có đèn dầu đâu. Ở trong đó có cái ổ sâu cái lỗ đây, cứ cắm vào đó là đèn nó sáng. Bên trong nhà có tiếng của bà Huệ. Ông ơi, trời qua nhà bên cạnh xin dùng tôi ít ớt cay đẻ nãy tôi quên mua. Ông khồm vội vàng bỏ đi, bàn tay ông nói không rõ cho nên trong nhà tắm thằng bố đất tìm thấy cái ổ điện có 6 cái lỗ như ông nói, buồn liền gãy tay của thì cắm cắm là cắm cái gì ta. Nó hỏi lại thế nhưng không thích tiếng đáp, vì ông cụm đã đi đâu mất, nó cứ đứng gãi đầu. Trời mỗi lúc một tối không suy nghĩ gì thêm, thằng này đoán là cắm ngón tay vào cái lỗ kia. Không nghĩ gì thêm thằng đần đó cắm ngón tay út của mình vào. một tiếng, cũng là lúc thằng này giật cả mình. trời đất ơi, đau quá thôi. Cùng thời điểm mà bột tắm tay vô ổ điện, bên trong nhà bảo hội bật đèn lên cho sáng. Bóng đèn lập tức nhập nhoảng, kêu lên đành đạch, làm cho mọi người hít hồn. sau mới phát hiện dạy ra tiếng nghe tính nhất của thằng ngu. Mọi người chạy vào nhà tắm hỏi vội, may mà thằng này lúc ấy rụt tay lại cho nên không sao. Hỏi ra mới biết nó vừa làm cái gì, bà Huệ nói như là muốn khóc. Cái trời đất ơi, cắm là cắm cái phích, ai bảo mày cắm tay. Bột bây giờ mới giác ngộ, nó tìm được cái phích cắm rồi làm đúng chỉ dẫn. Điện trong nhà tắm sáng lên. Cả đám đều một phen hú vía. Buổi tắm xong đi ra đụng mặt lão Vẩu, lão nhăn mặt lầm bầm: "Cái tên sư nhà mày chứ, chưa giúp được cái gì đã báo rồi đấy, tao lại mày đó mày." Một cười đi vào bên trong, cả nhà ăn uống xong tối hôm ấy lão Vẩu vẫn liên tục để ý xem Ninh có biểu hiện gì không. Lão cũng biết, cái thứ vong quỷ kia biết sự có mặt của mình và có lẽ cũng đang rẻ trừng. Hiện tại là đăng trong tình cảnh cả hai bên đều để đề phòng nhau đêm hôm đó không có chuyện gì lớn xảy ra ngoài việc Thắng Ninh tỉnh dậy rồi đứng ở giữa phòng ngủ là đứngiêm mắt nhắm tịt lại chẳng biết từ khi nào mà đến khi ông Kộm tỉnh giấc thì mới thấy nó đứng ở đó vội vàng lại đỡ nó về vì lão vầu đa dặn không nên đánh thức nếu như gặp chuyện hôm trước buổi sáng tỉnh dậy ông Kộm đến đem chuyện đó kể cho lão nghe cũng cộng nói với bảo Huệ vì sợ bà lo Lão nghe xong chỉ gật gù bảo Được rồi Nếu thì cái thằng bé nó đã ổn hơn một chút Thì cố gắng tìm ra nguyên nhân thật sớm Hôm nay cứ cho nó đi học bình thường đi Ông bà bận việc thì cứ đi không cần lo cho chúng tôi Ăn sáng xong thì lão vầu dẫn hai thằng ôn binh đi vòng một Vòng quanh nhà để kiểm tra Lão cảm thấy mùi quỷ khí ở đây đã giảm Nhưng không có nghĩa Cái thứ đó ám lấy con đông khộp đã bỏ đi Nó chỉ đang là cố gắng ẩn mình mà thôi Đi hết một vòng thằng bột thích chán quá nó bảo Lên phố mà con thích chán quá thầy à Chẳng lẽ bây giờ cả đám đã cứ ở lì trong nhà chán chết Suột bấy giờ liền thêm lời Đúng nó thầy ơi Lên đây mà chán thật đó Không có cái gì cả chá vui chú nào Lão vào bảo Ô hai hai cái thằng này Thì mình lên đây để giúp chú của thằng bột Tiếm con quỷ trong nhà này mà tiêu diệt nó Chứ không phải đi chơi đâu Chán cái gì mà chán Thế chứ thầy không chán à Chán chứ sao, hỏi vậy ngu Đấy, thầy còn chán là còn cứng giọng Lão biết ngay mình bị gài vào cho một cái rồi miệng chửi. Tổ sư cái thằng mất dậy mày gài tao hả? Tớ tắng cho trận bây giờ. một cười xong dừng lại bảo. Đấy, đằng nào thì cũng chả làm gì. Hay là thầy cho mình cứ đi dạo một vòng cho vui đi. Nào rồi về tính tiếp. Còn hãy thầy nghe nha. Ở trên này nhiều thứ hay lắm đó. Người ta bảo vậy, không xem thì hơi phí. Lão cũng siêu lòng, mấy à đàn bà nghe vậy thì cũng túng lại. Đúng rồi đấy, hay là mình đi ra ngoài dạo đi, để chút rồi về có mất nhiều thời gian đâu. Thế là cả đám thay quần áo để đi dạo phố, đúng như bột nói trên này, có nhiều cái ngay ho thật. Nhà cửa cứ san sát vào nhau chẳng giống như ở quê, người thì đông đúc, quán xá thì chẳng chịt mãi đi trả nghít. Đối với cái đám lần đầu tiên trên thành phố này, thì cái gì cũng lạ cả. Nhà thì nhiều mà cây cối thì chẳng có bao nhiêu, buồn bấy giờ bảo. Trên này khác ở dưới mình qua nhỉ, nhà thì nhiều thật đấy nhưng mà chả có cây cối gì cả, đâm ra nó nóng lực quá thôi. Còn nó không có hoa quả để vật nữa, chán thực sự. xuất vài chút nó một cái rồi bảo, không là không biết nào, mày đuôi á hả, cây đầy hai bên đường kia kia, đâu, mấy cái cây bé tí lấy đâu ra mày nhiều, ô mẹ cái thằng. Không đuôi thì mày cũng phải thích lờ mờ chứ Cái cây to nó mọc lù lù mày không thấy hả Bồn và cả đám nhìn sang Thì cái cây mà thằng Suột vừa nói Nhìn sơ qua thì nó giống cái thân cây thật Thế nhưng mà nó có gì lạ lắm Vì cái cây này hình như không có ngọn Cũng chẳng có cái lá nào Bồn gãi đầu bào Cây đâu mà cây cái gì mà chẳng có lá Mày bị giờ hơi à Thế mày nhìn coi đi Ở đây không có miếng đất nào Người ta xây kín hết rồi Đất đâu nó mà đòn đòn đòi cây nó ra lá Một nghe xong thì cũng chỉ tay về cái cây có lá ở đằng xa. Thế chứ không phải là cái cây đằng kia nó có lá. Mày có thấy không? Sợt liền đáp. Chứ mày không thấy ở dưới gốc của nó có một khoảng đất à? Có lá là đúng rồi. Còn ở đây có tí đất ở đâu? Sao mày ngu thế? Láo vào vào cả đám còn lại nãy giờ cứ đứng im ngang ngay thẳng cãi nhau. Là ngưng mắt nhìn lên đỉnh của cái cây cây thích có cụ tròn tròn. Điền vỗ vai của một thằng bào. Thôi thôi thôi. Cho mày đừng cãi nhau đi. Ta thấy thằng sột nó nói có lý này. Trồng cây mà không có đất thì lấy đâu ra chất có lá. Mà chúng mày nhìn đi này. Vẫn có quả kia kia. Nhìn lạ thật á. Cả đời ta chưa bao giờ được ăn cả. Hay là chúng mày chèo lên lái hái quả đi. Cây mọc ven đường thế này hái chắc chẳng sao đâu. Sột nghe vậy đắc ý quay sang ngất nằm nó với bạn. Đó mày thích chưa? Thầy cũng nghĩ tao đó. Mày sai. Mày phải chèo lên mà hái. Một tức lắm nhưng cũng đành chịu. Nó nhìn lên lấy mấy cái cục tròn tròn thì cũng thích lạ. Cả đời chưa từng nhìn thấy cái quả này. Không biết có ngon hay không. Trước khi chèo lên vẫn quay sang rồi lầm bẩm Xã hội này chỉ con làm, chịu khó, cần cù bù siêng năng. À nhầm, cần cù bù thông minh. Chỉ có làm mới có ăn. Còn những cái loại không làm có ăn đó thì... Ăn cái gì? Mày nói tao ăn cái gì hả thằng kia? À con nói gì đâu. Để con trò lên con hái cho thầy nhá. Tất cả liền... Tìm đến một góc đứng im Đứng chờ giữa trời nắng quá Còn thằng bột thì tín lại túm lấy cái thân cây rồi chèo lên Nhìn nó chuyên nghiệp lắm Tuy nhiên chưa tới nơi thì có đám người gần đó la lên Trời đất ơi xuống đi cái thằng kia Sao mày lại trèo cái cổ điện nữa hả Mau xuống đi chết bây giờ Trời đất đâu mọi người mau gọi công an đi Bột hoàng quá sau tính ghét về nghĩ là mình bị bắt do cái tội ăn trộm giữa ban ngày Hóa ra cái cây này có chủ cả chứ không phải không. Mấy người bác thăng chèo lên túm cổ nó xuống rồi trời Tiền sư cái thằng nghiện này mày đâu ra đấy? Chích cho nó lắm vào rồi mặc cái áo giác ha? Mày mày, mày, mày, mày cái leo lên cái cái cột điện để báo hại chúng ta không à? cho mày hết chỗ để chèo ha? Bộ chúng mày thích uh, leo cột điện lắm ha? Bây giờ bộ mình hiểu mình vừa chèo lên cái gì. tôi không rõ cột điện là cái gì. Nhưng trong đó nó có chữ điện. Chắc là giống với cái thứ ở nhà của ông khổ. Nàng cũng không hiểu sao đám người này lại bảo mình lắng nghiện. Bọn ngó nhìn chung quanh để cầu cứu ông thầy và mọi người, thì những cái đám ấy đã bỏ đi mất tiêu. Thằng ôn con phải giải thích mãi thì người ta mới hiểu là mình từ dưới quê lên và không biết thứ đó là gì. Thằng mất giấy bỏ đi tìm đám kia với vẻ mặt đầy tức tối. Trong lúc hoạn nạn thì tình thầy trò, tình anh em huynh đệ, cả tình nghĩa vợ chồng đúng là chỉ còn một cái nịt thôi. Thì một lúc mới thấy đám mấy núp ở góc đường Thế bộ tiến tới chạy ra cuốn quyết Thằng này bảo Mấy người quá đáng thực sự đó Đồng đội Lâm Nguy bỏ chạy Không ra cái thể thống gì cả Ê Ai bỏ đi hồi nào hả Bọn tao đi mua muối để chấm hoa quả đây xem mày có hai cái quả nào không Quả với trái gì hả thầy Nó là cái cổ điện á mày chứ con mà chèo lên đó là điện nó giật chết rồi đó Ở đó ăn với trái uống Thôi mình đi chơi tiếp đi thầy Cả đám thất vọng rời đi Đi đường một lúc cả ba tên tranh thủ Khi mấy mụ đàn bà không để ý Thấy nhóm kiếm thuốc vui riêng ấy vậy mà giờ mặt trời đang lên cao Không khí ở con phố có phần nóng bức Láo vầu khó chịu vào Khiếp thật thế nóng sao mà nóng thế nhỉ Đang muốn bỏng cả mặt đến nơi rồi đó Hay là mình về đi ta chả chịu nổi đâu Một vào xuân cũng khó chịu lắm Nhưng vẫn chưa hết vui Khi đường đi dạo phố Thằng bột nhìn ngóa chung quanh tìm kiếm Thì nó thấy có một thứ gì đó khá ngay ngò Nó liền chạy tới Một lúc sau quay lại Cầm trên tay là ba cái mũ len Có thể trùm kín mặt Để cho hai thằng kia rồi bảo Thầy ơi Thầy trùm cái này đi mát lắm Trùm vô là thế đỡ nóng ngay Hai tên kia quay sang Thì thấy thằng ôn đập bịt cái mũ lên đầu Lộ ra cả hai con mắt Cái miệng của nó để nói Lao vẩu bấy giờ nghi ngờ chứ, chứ nó có mát thật không Mát lắm thầy Nhìn uy tín thế này cơ mà Thì cứ tin con đi Lóc và thằng sột liền gật đầu nhận lấy cái mũ len Rồi đội vào Kéo xuống cho kín cả mặt Thế là cả ba tên thích dễ chịu hẳn Ánh nắng không thể táp vào mặt nữa Cho đến có thể đi chơi tiếp Cả ba cùng đi dạo đồng một quãng xa Thì bắt đầu thấy mấy người chung quanh Nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ đạ Đi chậm lại láo vào hỏi Ê chú mày này Sao người ta lại nhìn mình ghê thế nhỉ Làm tao sương hết cả người Có cái gì đâu, cho có thì thầy cho mình cao gió đẹp trai họ nhìn thôi. Dân thành phố họ ít thì dân quê như mình cho nên đòi mó mà. Thầy mà cứ tự tin lên, có khi gái nó theo về nhà đó. Cả ba dừng chân lại vô tình, đó là ở trước cửa một tiệm vàng. Trước cửa có ông bảo vệ đang ngồi đọc báo. Đằng vô tử đầm thì ông ta vô tình hạ tờ báo xuống, thế vì trước cô ba kẻ ăn mặc khá kỳ lạ. Ông bảo vệ hơi run dày nhìn đi nhìn lại ba tên kỹ lưỡng trước mặt, Rồi sau đó nhớ lại những gì mình đọc được trong bài viết đăng trên báo Miệng của ông lầm bầm Hai cao một thấp người hơi gầy Có thể là một già hai trẻ À Sao là chúng mày Ông bắt được chúng mày rồi Không vội làm gì ông bảo vệ đi vào bên trong cửa tiệm Không quyến đích nhìn kiểm tra xem ba tên kia định làm gì Ở bên ngoài lão vỏ và hai thằng ngu vẫn đứng nói chuyện trò với nhau Tìm nơi nào để đi tiếp Rồi nỗi lâu sau tiếng nghe tiếng còi inh ỏi từ đâu đó vọng tới. Ba bốn xe cảnh sát màu trắng tiếp cận. Lão vụ thì xe công an thì ngạc nhiên. "Ổ thể hình như là có có chuyện gì đó chúng mày ạ?" Hai thằng ôn vật gật đầu. "Lão đế có chuyện gì cho nên bảo ngay thằng này đi ra chỗ khác để cho cán bộ thuận tiện làm việc." Thế nhưng mà tên vừa nhúc nhích được một bước thì đằng sau đã có tiếng hét. Ba người kia đứng im, giơ tay. "Còn nhúc nhích chút tôi không đưa tay đâu." Ba tiên giật mình đứng im tại chỗ Về hình như mấy người cảnh sát đang nói mình Thầy nhắc thêm một bước thì đúng là như vậy Bên trong tiệm vàng ông bảo vệ lao ra Thực anh là chứng bỏ nó Chúng đang có ý định cướp tiệm vàng của chúng tôi Người công an gật đầu Ông bảo vệ nhìn ba tiên cướp rồi lầm bầm Định cướp ra ban ngày hả mày Chúng mày tìm nhầm địa chỉ rồi Mấy người công an mau chống áp sát Dùng biện pháp nghiệp vụ cầm ba tiên bịt mặt Lão vỏ bây giờ la lên. Ồ, ơ, mấy người làm cái gì đấy? Sao lại bắt lão ra thế này? Muốn nói gì thì về đồ nói tiếp. Lão vỏ ngay thằng ôn con hét đến chảy cẩn nước mắt chẳng hiểu chuyện gì. Mau chóng bị bế vì đồn công an. Người cán bộ bây giờ đập bàn quát. Khai màu. Các người giấu số vàng cướp được ở đâu? Hôm nay định tấn công tiệm vàng lúc nãy phải không? Các người đã bị bắt, mau thành khẩn. Nếu muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Lão vỏ miếu máu chẳng hiểu gì lão bảo Vàng, vàng gì à cán bộ Cán bộ nói gì tôi, tôi không hiểu Ông thưa ông nói vậy chúng tôi tin à Hãy mau ra chỗ dâu vàng đi Quay đầu lúc này vẫn còn kịp đó Lao vẩu vẫn lắc đầu từ chối Nhưng đúng là lão có biết cái khỉ khô gì đâu Anh cán bộ bây giận lại quát Ông nói mình không phải là cướp à Không phải cướp tại sao lại trùm kín mặt Tập trung trên cửa tiệm vàng Rõ rành rành như vậy còn trôi Tôi, tôi, tôi thực sự không biết gì đâu Thưa cán bộ Người cán bộ đi cho lão tờ báo, đọc xong thì hiểu nguyên nhân mình bị bắt. Hóa giả miêu tả trong này, lại giống nghệt lão và ngay thẳng ngu kia. Chỉ khác ở chỗ đám này là không có vũ khí trong người, nhưng phi công an vẫn đang trong quá trình tra xét. Không chỉ vậy, mà còn có thể thả đi. Sau một lúc thẩm vấn cả ba tin bị giam cùng một chỗ ở trong đồn, chỉ còn lại một phòng giam chung. Cả bà ướn nước mắt nhìn nhau, thằng bột mếu máu nhìn thầy rồi bảo, Thầy à, Thầy con lấy vàng của người ta trả lại cho thọ đi thầy. Chứ ở trong này chúng con sợ lắm. Trả đất ơi lên thành phố chơi chơi bời được gì đã bị gô cổ lên đây. Lá con đang hoang măng lại nghe thích thằng ôn con nói vứt vẩn thì gắt. Tiện xử cái thằng này. Ta lấy vàng của ai hồi nào? Vầu này mà đi cướp vàng hả? Chứ không phải do mày bày ra cái trò trùng kín mặt nên bị hiểu lầm. Bốn nghe vậy thì khóc lấp. Ôi dồi ơi thì còn cũng biết gì đâu. Tại thầy bỏ nóng quá nên con mình nghĩ cách thôi mà. À, hay là thầy gọi âm binh mở cửa cho mình. Mình bỏ chạy đi thay. Vợ vẫn. Làm thế rồi thì mày nghĩ có thoát được không? Hay lại mang thêm tội? Thôi, mình trong sạch thì cứ ở đây. Sợ cái gì? Họ điều tra xong nó sẽ thả thôi mà. Đúng như lão mong đợi. Chỉ muốn hôm đó vợ chồng ông khổm đi làm về. Hay tiền bà tiền kia bị bắt lên đồn công an. Giờ vào những gì ông khổm trình bày và kết quả điều tra. Phía cơ ngoan đồng ý trả tự do. ra khỏi đồn thằng bột bây giờ thở vào nhẹ nhõm? Chả đã đời may quá thôi. May mà chu đến kịp đó. Chỉ đêm nay mà phải ở trong đó thì ôi rồi ôi lắm. Thằng Xuân và lão vẩu đi đằng sau nhìn thằng ôn con bằng ánh mắt chẳng chịu được. Lão vẩu liền trời. Tổ sư cha cái thằng ngu á. Báo hại cả bọn suýt nữa đi tủ. Ăn cái gì mà ngu vậy không biết. bọn nghe vậy thì cười. Lúc này cả đám mới về đến nhà ông khổm. Bà còn và hai con kia liền chạy ra mừng rỡ Cũng không quên trách Xong vấn đề này vừa kết thúc Thì vấn đề khác lại xảy đến Nãy giờ mừng vì đám đảo vầu không bị làm sao Mọi người quên mất trong nhà hiện tại Thiếu đi sự có mặt của một người Đó là thằng Ninh Lúc chiều được bố mẹ đưa về Ông bà nghe tin vội vàng kéo nhau lên trên đồn Để khai báo mà quên mất thằng này Bà còn và hai con kia cũng sực nhớ ra Cả đám ban nãy họ còn ngồi chơi với nó mà chỉ trông thắng chốc không thấy nó đâu cả. Họ liền chơi nhau ra để đi tìm, lão vồ vào, vào trong lẩm bành lấy xem có bị ma giấu hay không nhưng không tên nào tìm được. Lão tất cả mồ hôi. Nhận ra con quỷ đang ám đích Ninh cực kỳ mạnh. Nó có đủ khả năng để hoàn toàn giấu đi thằng này mà lão không thể tìm thấy. Lão bây giờ nói với ông cụm, mở tập hường khẩn vái ra tiền, hương phải linh dục cháy. Tôi không tìm tin được nó, nhưng thằng bé còn sống. Sự khí của nó vẫn còn, nhớ không được để nhăn tắt. Ông khổng gần đầu nghe theo, chạy tới bàn thờ hướng vái ra tiên phụ hộ. Nước mắt đã chật chảy. Chỉ một lúc bất cẩn thằng con trẻ ông đã biến mất. Những người khác đi tìm mãi cho đến tối muộn cũng chẳng thấy đâu. Họ đành trở về nhà và chỉ biết trông chờ vào lão vồ mà thôi. Nhưng hiện tại lão cũng đã thấm mệt. Liên tục mấy giờ đồng hồ tìm không có cách nào, lão cũng đã cao tuổi, không thể chịu đựng thêm được nữa, cho nên đành phải dừng lại. Sau khi cả đám còn chưa kịp làm gì khác, ở bên ngoài gió từ đâu thổi tới làm cửa nhà liên tục va chạm. Nó cứ mở ra rồi lại đóng vào. Để chồng vợ chồng ông cụm và mấy người lại vô cùng khiếp đàm. Lão vọ phải lau vội mồ hôi vì biết thứ gì đang tới. Cửa vẫn va đập liên tục Gió thổi vào nhà làm cho mọi thứ bay tung tuế cả lên Cái bát hương trên ban thờ đổ xuống Cả cắt vào bụi nhang bay ra ngoài Ông khổng định chạy tới dựng nó dậy Nhưng lão vẩu đã kịp ngăn Mỗi yên đó, nguy hiểm lắm đó Lão vội vàng đưa cho mỗi người một lá bùa Riêng hai thằng kia thì có thêm vài lá bùa khác lão dặn Một lần nữa nó xuất hiện Cho mày tìm cách bắt nó Yên tâm có bùa trong tay tao Tạm thời không có nguy hiểm gì cả Nhưng mà nếu như nó bị đánh mà cảm thấy đau thì không được tiếp tục nữa nghe chưa Hai thằng mất dậy gật đầu bỏ lão bùa vào trong túi, căng mắt chờ đợi. Một lúc sau thì bóng dáng của thằng Ninh đã bắt đầu xuất hiện. Ở bên ngoài ở trái cửa nhà, tiếng chân vang lên lẹt quẹt, còn có tiếng nghiến răng nho nhỏ. Thằng Ninh cứ như vậy trao đảo bước đi, Mắt mọi chừng chừng chuyện ngược linh, một lúc sau cũng đã xuất hiện trước mắt mọi người. Bà Huệ miếu máu, trời đất được có nợi, con làm sao vậy? Lao vầu bấy giờ liền nói, mọi người bình tĩnh để, nó đang bị quỷ nhập, không ai được đến gần nó ngoài thằng bột và thằng sột. Hai thằng chúng mày, bắt nó càng sớm càng tốt. Hai thằng ngu gật đầu đứng dậy thủ thế, sẵn sàng túm đích thằng Ninh nhưng chưa dám vội vàng. Sột bấy giờ nói nhỏ với bột, này, mày lên trước làm cho nó phân tâm, tao tìm cơ hội tao túm nó, thế nha. Bột gật đầu tiến về phía trước, nhìn chăm chăm và thằng nhỏ đang đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi lao tới miệng quát. Mày đến im đó, tao bắt được mày đó. Thằng Đình đứng im thật, nó không phản ứng gì cả. Bột lập tức nhân cơ hội ập tới toàn túng đính nó. Thế nhưng chưa kiềm tiến Đình đã Vung tay đập cho một cái ngã gục, sổ thích như vậy vội nghét. Bột đôi mày có sao không? Bột lắc đầu tuy bị đánh Nhưng lá bùa của lão vẩu đưa cho nó Không cảm thấy đau khi bị quỷ đánh Tiếp tục đứng dậy Nhưng một lần nữa ta bị ninh tần cho một cái Sổ thiết bàn của mình bị hành hạ Cho nên không dám trần trừ Vội vàng ngập tới rồi hét lớn Bột à, tao rụ nó Còn mày tìm cơ hội túm nó nhé Bột gật đầu toan ngồi dậy Nhưng vừa đặt tay xuống đền nhà Còn chưa kịp đẩy cơ thể lên Thì chân của nó đã bị đập trúng Làm cho nó đau điếng Miệng của nó nà lên oai oái Trời đất ơi, tên tôi, tên tôi chết mất thôi. Thì ra lá mùa của lão vẩu đưa chỉ có tác dụng giúp thằng này không bị đau khi bị quỷ đánh. Còn thằng sột là người sống bình thường, không hề có tác dụng như vậy. Thằng ôn con đau đến mức không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Nó đau quá ngắt đập mặt xuống đền nhà. May mà còn chống kịp bàn tay xuống để đỡ cơ thể lại. Đen đổi thế nào lúc ấy thằng sột đăng giảng covid Ninh bị quỷ nhập là lúc thì đẩy được thẳng Đinh ra lúc thì lại đẩy ngược lại tuy nhiên không quá lâu đã mất sức mà bị đẩy cho lao ngược về phía sau trên đàm thẳng luôn vào cả bàn tay còn lại cửa bột khiến thằng này trộn cả mắt rú lên đầm mỹ chả đã đợi thằng chó mày hại tao rồi tao đau quá thế là cả hai tay cửa bột đều bị dẫm cho muốn tề giải suốt nghe bàn rú ẩm lên thì ngoái ra Lúc này mới lấy lại tinh thần để vật ngược lại con quỷ Xong vẫn bị nó phản đòn đập cho một cái vào mặt bay ngược lại Xếp đến nhà cơn đau của đôi bàn tay vừa mới giảm đi Bộ tỉnh táo hơn được một chút Thì ngồi dậy vừa mới ngừng mặt lên Đã đã trợn cả mắt Khi thấy cả cơ thể của đồng đội lao nhanh vào mặt của mình Ở một tiếng thằng ôn con lại tiếp tục nằm vật cả ra Mắt trợn ngược sụi lơ không còn biết gì nữa Thằng Sột bị đầm cho một cái bay đi, nó cảm giác mình vừa vo chạm với một thứ gì đó, nhưng chưa nhận ra, cố gắng ngồi dậy, ôm đến ngực cùng mình. Nhận ra mình còn đang bị đè lên một thứ gì đó thì quay lại. Sột phát hiện ra mình đang bị đè lên thằng Chí Cốt, làm cho nó bất tỉnh. Miệng khét cười rồi ngần ngại bảo, Ôi chết ơi, bạn à tôi xin lỗi bạn nha, bạn còn sống không bạn ơi? Lên nhẹ buồn vẫn không tỉnh lại suốt bấy giờ bảo Tỉnh dậy đi ông cháu ơi Không là không ai cứu được bạn đâu Thằng Ninh lúc bấy giờ bỏ lại được ngay tên cản đường Thì nhắm mắt lao thẳng về chút thầy vầu Vì nó biết đây là kẻ thù thực sự Nó đứng im vận vẹo một lúc Rồi lao thẳng tới Lao vầu vung tên đập vào mặt của nó một cái Muốn nghi ngờ nhân sinh Giờ con quỷ trong người của Ninh Mới nhận ra một điều là nó bị dính buộc ngay từ khi chạm vào người của cả Ngai thằng kia. Chuyện đó làm cho nó suy yếu và không đủ khả năng để chống lại nó hiện tại. Con quỷ lúc này cũng đã thông minh. Giờ thì 36 ký chuẩn là thượng sách. Liền thoát ra khỏi người cuốn đinh và biến mất. Lao Vũ vừa đập cho con quỷ một phát thì hất hàm đắc ý. Mày nhớ đến với tao hả? Hồ không ngờ mày lây tưởng là Hello Kitty sao? Xong lão vẫn tiếc vì để con quỷ này nó sống mất. Mọi chuyện cũng chưa kết thúc ở đây. Phần vì từ tối đến giờ, lão đã mất quá sức, chỉ có thể làm đến thế này mà thôi. Tuy nhiên hiện tại thắng ninh chưa bị làm sao, nên cũng coi là tạm được. Mọi thứ tạm thời dừng lại, ông khổng và vợ đưa con về phòng nghỉ ngơi. Nhưng có một kẻ phải chịu hậu quả nặng nề nhất đó là bột. Một lát sau tỉnh lại, nó nhìn bạn bằng ánh mắt tỉnh viên đạn. Tổ sư bố mày, sao mày lại hại tân đông nỗi này hả thằng chó? Đau quá thôi. Thôi cho mình xin lỗi, mình đâu cố ý đâu. Mai lại hết đau mà. Lắp vào nhìn hai thằng đệ tử báo không khỏi ngán ngầm. Tổ sư hai cái thằng ngu. Xuyết là hại cả đám một trận rồi đó. Bệ tế hồn chức dẫn theo cái thằng lẹo đó. Nó có được việc hơn cả hai thằng chúng mày. Thế ra thằng lẹo không đi ở nhà với và ngoại. Xong lão vào vẫn không khỏi thắc mắc trong lòng Vì quyết định của thằng Lẹo Nó nói với mọi người Con không đi đâu Con ở nhà với bà ngoại cơ Con mà lên đó là sao có chuyện ngay Lão từ lâu biết khả năng của thằng bé lớn hơn bố nó nhiều Xong chẳng lẽ nó còn có thể biết trước được Những cái chuyện không tốt sẽ đến với mình Nhưng mà tạm thời phải tạm các chuyện đó có một bên Màu chống giúp vợ chồng ông khổng và thằng Ninh trước cây đã Đêm mấy lại xảy ra chuyện Thắng Ninh đang ngủ cùng bố mẹ Thì đột nhiên tỉnh dậy miệng lầm bẩm Bạn tới rồi hả Để mình một chút để mình mở cửa Nói rồi nó dậy khỏi giường đi ra ngoài Đôi mắt mất hết thần trí Nhìn rất vô hồn Cứ như vậy tín thẳng cửa chính mở ra Gió từ bên ngoài ùa vào Nhưng Ninh không hề phản ứng Nói đứng nhích qua một bên rồi thì thảo Bạn vào đi Mọi người ngủ hết rồi Đừng sợ Không biết có ai vừa đi vào nhà không, nhưng mà cánh cửa từ từ đóng lại Lao vào trốn ở đó chờ đợi tới lúc nào. Định lao ra thì đã có hai bóng lao ra trước, dòng của thằng bột bấy giờ liền la lớn. Tổ cha cái con quỷ đáng ghét, mày hại ta đau cả tay, mày ở đâu mau hiện ra đi. Lao đi như đúng rồi, nhưng thằng mất dậy trượt chân lao đảo không dừng lại được. Chân lại vô tình cài cả vào thẳng sột nên cả hai ngã nhào xuống đất. Đằng sau lão vầu chỉ biết tự vào vào mặt của mình. Tiền sư chúng mày khổ ta không chữ lại. Và thế là một lần nữa con quỷ bò chạy vào biến mất. Thằng ninh bây giờ gục xuống đất bất tỉnh không biết gì nữa. Ngày hôm sau lão vầu đi đi lại lại trong nhà. Tìm mãi không ra cách để túng con quỷ kia lại. Lão nhìn hai thằng ôn con bằng một ánh mắt đầy bất lực. Mẹ hai cái thằng chúng mày chứ. Cứ cái lúc quan trọng mà lại báo đi Ngày xưa không phải ngay đứa bay có căn cơ ta đã trả nhận lầm đệ tử. Hên là đang uh, giúp người quen. Chứ người khác ta chỉ có nước cái đảo cái hố mà chui thôi đi. Hai thằng quỷ nhìn nhau gãi đầu cười ngượng. Thì chúng con cũng có cố ý đâu. Tại cái thằng này nó ngu quá chứ. Mày bỏ ai ngu á? Tẩn chết cụ mày bây giờ. Tay tao đau chứ cơ cơ cơ mày như đòn á. À xin lỗi mày không ngu. Mày khôn lắm cái thằng ngu ạ. Một tức điên dí thằng này Một trận khắp quanh nhà Xong lại vấp chân vào ngọn gạch ngã dập cả mặt Nhưng nó vô tình ngập vào một bụi cây Đồng chung một thứ gì đó Làm cho nó rơi ra Miệng liến thoáng trời Thằng chó, lại đỡ tao dậy đi Sợt cười phát lên rồi tiến lại Nhưng nó ngạc nhiên cái tới bên cạnh bột Có một thứ gì đó nhìn như búp bê của trẻ con Thế nhưng mà không phải Nó nhận ra ngay đây là một con dối vì trước đây đã thấy trong đoạn lô tu của làng phẩm Đỡ bạn dậy, xong sột vẫn không ném tức kia đi và cầm theo. Cả hai dìu nhau vào bên trong. Bề chồng lão vậu đang tìm cách thì đột nhiên dùng mình vì cảm giác có thứ tả ma tiếp cận. Lão căng thẳng nhìn ra nhưng rồi người xuất hiện lại là hai thằng đệ tử. Lão không hiểu nhìn hai thằng rồi để ý tới con dối trên tay của sột. Sột, mày lại cái thứ đó đâu? Cái này hả thấy? Này còn thấy bên cạnh thằng bố đó. Con thấy lạ cho nên con cầm vào xem thầy thích nó à? Con cho thầy đó. Không phải. Cái thứ mày đang cầm nhiều âm khí lắm. Mà cái âm khí này giống người của con quỷ. Hãy nên nó có liên quan đến nhau. Một đôi ta xem nào. Sợt nghe xong hãy quá ném luôn con dối bay thẳng vào mặt của lão. Lão liền chửi đồng. Mà chứ mày tinh giữa tao hả? Chứ con xin lỗi. Thầy nói là con sợ quá mà. Lão gầm mừ không nói gì thêm. Vừa nhận lại con dối rồi quan sát. Nhìn lên tổng tới mấy phút rồi mới ổ lên. Hóa ra chính là từ đây. Để xem lần này mày chạy đi đâu. Ngày buổi tư hôm ấy, lão dặn dò kỹ lưỡng tất cả mọi người và đặc biệt vợ chồng của ông khổng Nhất định là phải để mọi chuyện diễn ra bình thường. Có thấy thằng Ninh đi đâu cũng không được cản đại. đi muộn mọi người đã đi ngủ, Láo vào, vào ngay thằng ôn vật tiếp tục trốn trong buồn khóc. Lão Vậu tin chắc rằng con quỷ đó sẽ tìm tới để đòi lại đồ. Xong cả đám bị mũi cắn cho ngứa hết cả người bột bào. Chứ nó có đến không vậy thầy ơi. Khuya lắm rồi đấy con buồn ngủ quá. Ở đây mũi nó cắn xưng hết người rồi. Lão liền thì thầm. Chúng mày im đi Ta đã bảo nó đến là nó sẽ đến cứ an tâm. Nhưng mà chúng mày lần này phải hết sức cẩn thận ạ. Còn báo ta nói là công cốc hết đang nghe chưa. Thì tâm. Chúng con có làm thấy thất vọng bao giờ đâu. Tiền sư chúng mày, tao còn mà lấy rổ đựng số lần thất vọng của chúng mày đó, báo qua là trời. Bà tên tiếp tục chờ đợi trong bóng tối. Tiếng gãi vang lên soạn soạn vì mỗi cắn. Buồn đến bây giờ gãy đỏ hết cả chân, muốn bật cả máu. Mà con quỷ vẫn chưa hề xuất hiện, nó lèm bèm trách. Mẹ cha nhà nó chứ ma với cha quỷ. Ông mày đợi mãi không có chịu xuất hiện. Tao mà bắt được anh nên tự đập trong một trận. Thằng ôn con vừa dứt lời Thì từ bên ngoài gió bắt đầu giết lên Xuân quay sang nhìn bạn Cây mồm của mày thiên thật á Nói cái là chúng ngay Nó đến rồi đấy Ngay sau đó có tiếng cửa phòng bật mở Sáng hình của Ninh liều thiểu bước ra ngoài Ánh đèn mở từ bên trong phòng hắt ra Giúp lão vỏ vỏ ngay thẳng nhận ra ngay là bây giờ ra hiệu Chứ, cho mày bé mồm thôi Đừng để hỏng việc Thằng Đình vẫn cứ nhờ vậy Bước đi chồng vô thức tiến về phía cửa Miệng đầm bẩm nói Bạn đến rồi hả? Để mình mở cửa cho bạn nhé Không có tiếng hồi đáp Nhưng thằng này vẫn nói tiếp Mình không lấy đồ của bạn Bạn đừng có giận mình Đừng có đánh mình Trong bóng tối Bà tiền vẫn giữ im lặng Chờ đời khoảnh khắc thằng kia mở cửa Lập tức hành động như lão vầu đã dặn Nhưng hai con báo không chịu dừng lại Thằng buồn bị mỗi nó đậu vào mông Nó chỉ mặc một cái quần mỏng Cho nên mau chóng cảm thấy ngứa Bồn đã cố nhịn lắm nhưng khó chịu quá không kìm được Nó nhổm đít dậy Đưa tay vỗ cái bếp Miệng vô thức nó la lên Tổ cha cái con mũi mày dám cắn đông à Chết cụ mày chưa Ở cửa thằng ninh chuẩn bị mở Thế nó lập tức dừng lại trong bóng tối lão vào vật thằng suột giật mình Quay sang há hốc mồm trước hành động của thằng đồng đội Bồn bấy giờ hiểu ra mình vừa làm gì Thì gãy đầu gãi tai Ôi thưa bỏ mẹ Lại báo rồi Lão vỗ tức lắm nhưng vẫn phải nói Màu túm lấy thằng Ninh một vợ sụn định thần lao lại Còn lão lên một con rối kia Dùng kim châm mạnh và chán nó Ở bên ngoài cửa một tính gào Thết lập tức vang lên Lão lạ lớn Giữ chặt không được cho nó thoát một vợ sụn một thằng đứng trước Một thằng đứng sau túm chặt thằng Ninh Không cho nó dễ dụ Sụn bấy giờ liền hết lớn Túm chặt nó đi bột ơi không được thả lỏng đâu một gật đầu xuyết chặt Xong cả hai thằng quên mất đôi chân của thằng Ninh Còn chưa được cố định Nó liên tiếp ra sức mà đạp Dẫm thẳng vào chân của thằng hai thằng Bột bây giờ la lên thất thanh Ôi mẹ ơi chân tôi Đau quá đi mất Xuân vẫn hét đến sự chặt nó được có thả Vừa nói xong Thì nó cũng bị thằng Ninh dẫm chặn vào chân Cơn đầu tì tái chuyển tới Làm cho nó trợn cả mắt May mà vẫn chưa buông tay viên lão vầu lão còn đang cố gắng chấn áp con quỷ thông qua còn rối trên tay của mình Ở ngoài tiếng caoo thiết đảm Mỹ lãm đăng lên thằng ôn con cứ dỗ lấy thằng ninh nhưng lại bị nó dẫm vào chân liên tục đau quá không biết làm cách nào quay sang nói với thầy giọng như là muốn khóc thầy ơi thể làm cái gì thì nhanh nhanh nữa thầy ơi chúng con sắp chịu không có nổi rồi và rất lời tiếng năng lại bị dẫm vào chân Và chồng ông khổm dẫn đây cũng chạy ra để giúp Vì không ngồi yên được nữa Rồi thế vậy thì nói lớn Chủ mau túm đi chân của nó đi Đừng để nó làm gì nữa Ông khổm mấy giờ hiểu ý liền chạy tới Để túm chân thằng con trai của mình Xong ông lại trượt chân ngã Khi sắp tiếp cận được Đưa bàn chân của ông đập thẳng vào cái cặp giò của thằng bột Khiến cho nó ngã quỷ xuống Mắt chuẩn trừng lên vì đau Miệng không hét lên được nữa Thằng Linh nhân lúc sơn hở định thoát ra, khỏi sự khống chế. May mà bà còn từ đâu lao tới tiếp tục túm lấy. Bà Huệ thì lúc này cũng chạy vào cầm chặt chân của con trai, khiến cho nó hoàn toàn bị giữ lại, không thể dễ dụa thêm được. Lao vào thế vậy thì cũng lao tới, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lao rắn vào đầu của thằng Ninh một lá bùa, khiến cho nó đứng im tại chỗ rồi bảo. để nó lùi về đằng sau đi, việc còn lại là dễ dàng rồi. Tất cả đều lùi lại, láo vẩu đưa tay lên mở cửa. Từ bên ngoài gió sọc vào bên trong như muốn thổi tung tất cả mọi thứ. Láo liền ném ra bên ngoài con rối đã bị kim châm đẩy chung quanh. Nó bay đi một đoạn rồi nằm im. Chờ đời thêm một lúc, cơn gió cũng nhẹ đi. Bắt đầu thay vào đó là tính góc nỉ non của đứt trẻ con. Và trong mắt của lão và hai thằng kia bắt đầu nhìn thấy, có một rắn nghìn lờ mờ từ từ xuất hiện. Nó ngồi ngay bên cạnh, Nhìn như là nức nở Vì thứ ấy thấp bị kim pháp châm đẩy chung quanh Lão Vậu bấy giờ liền gạo lớn Mà quỷ nơi nào Mau khai ra giành tính đi Tại sao lại ám thằng bé này Nó đã làm gì mày Ngoài lão và ngay thằng Kisa Không một ai có thể nghe được Chất giọng thế thế của đứt con nít Đừng có hại tôi Tôi không có dám nữa đâu Tôi biết tôi sai rồi Đừng có phá thứ này Nó mà bị làm sao tôi không còn cơ hội siêu sinh Ngay cách nói chuyện Lão Vậu hiểu ra ngay con quỷ này Tôi mang hình dáng của một đứa trẻ Nhưng chắc hẳn là người đã chết từ lâu Có vẻ như là còn sống thì sẽ trả tuổi của Lão Lão bảo Vậy cứ làm sao Mà lại ám theo cái thằng bé này Người định giờ cho gì Nếu nhưng mà ta đoán không nhầm Người định chiếm xác của nó có phải hay không Con quỷ kia liền trả lời Không, tôi không hề có ý nghĩ đó Tôi không muốn thằng bé chết chỉ là tôi... Là bấy giờ lại tiếp. Còn không mau khai ra ý đồ. Nếu như không phải như vậy thì việc gì ngươi phải đề phòng ta. Dùng tất cả mọi cách để tiếp cận nó. Còn bảo là nó không có ý xấu hả? Ta còn nghe nói ngươi đánh đập đứa trẻ này. Ngươi còn gì để chối cãi sao? Tôi, tôi thực sự không có làm gì hại nó. Nhưng mà tôi từ nhỏ bị người ta bắt nạt. Chết cũng bởi vì bạn bè đẩy ngã từ trên cây cao. Tôi nhỏ thiếu thốn lại bị như vậy Nên thành ra ghen tị với người khác Tôi thực sự là không có muốn Nhưng mà cứ ai đó làm gì Lại khiến tôi khó chịu và không kìm được Cho nên tôi liền ra tay Nhưng không có khi nào đánh chúng Một cách tàn bạo cả Thằng bốn nghe vậy thì cãi Tiền sư mày còn giảo biện hả Chứ không phải là mày điều khiển nó dẫm Cho cả đám muốn sưng hết cả chân Còn ở đó mà tỏ ra vô tội Tại mấy người tấn công tôi trước Tôi mới phải tấn công chứ Người gì đâu mà vô lý vậy Túm người ta còn không cho phần khác Bột ú ứ không cãi được đánh im đặng Lá vộ giọng vất nghiêm giọng Vậy được Ta tạm tin ngươi Nhưng mà nếu muốn siêu thoát Tiếng hãy thoát khỏi cái thứ Mà ngươi nhập vào từ trước đến giờ Theo ta về chờ ngày có cơ hội Nhất định sẽ được đầu thai Ngươi có đồng ý hay không Con quỷ nhi gật đầu Rồi thả con rối trên tay Bên trong nó bốc ra một lần khói đèn Rồi biến mất Con quỷ cũng thay đổi hình dạng Trở thành một đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi Nhìn gân hoàn của lão nghĩ Nếu như còn sống rất cực kỳ tuấn tú Thật là đáng tiếc Mọi việc đã xong Lão vào long bổ hôi Lão nghĩ trong đầu cũng may con quỷ này Không có ý xấu Chứ thực sự nó rất mạnh Mạnh hơn ma quỷ mà trước nay lão gặp đến mấy lần Lão thì cao tuổi Nếu phải đánh nhau thì có khi cái hàm răng vầu Lại có nguy cơ bay luôn khỏi hàm Mà quỷ là như vậy, tuy đáng sợ nhưng chỉ cần đối xử đúng cách, chúng không làm hại ai và có thể nghe theo. Đó luôn là cách làm của lão, vì lão luôn biết rằng đằng sau những linh hồn vất vườn này là những câu chuyện không ai biết tới. Những nỗi khổ tâm dần vật, họ hóa quỷ là có nguyên nhân. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội sẽ có thể giải trưởng hết. Khi đó cả người sống và kẻ chết đều có thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Tất cả đều được giải quyết, thằng Ninh hai hôm sau khỏe lại bình thường. Vợ chồng ông khổng xin nghỉ một hôm dẫn mọi người đi chơi. Họ tới công viên đi những nơi mà chưa từng bao giờ được tới. Chiều hôm ấy cả đám đi hồ bơi, một vợ sột ngạc nhiên lắm vì nước trong hồ trong vắt, lại cực kỳ mát cho nên lao xuống tắm chẳng chờ đợi ai. Thằng bột vui quá liên tục hoa lên lặn xuống, mấy lần lỡ miệng nuốt vài cái ngụm nước vào miệng. sao nó vô tình thấy có điều gì đó gượng gợn khi nuốt vài một ngụm. Ngoài lên nhằn nhó hỏi thằng Suột đứng bên cạnh. Ê, mày có thấy nước nước có gì lạ không mày? Suột lắc đầu bột lại bảo. Mày lặn xuống thử đi. Cảm thấy gì đó lạ lạ đó. Nuôi thử một ngộn quay. Suột làm theo ngay chẳng suy nghĩ gì. Nó trồi lên trên mặt rồi nhăn nhó. Mẹ nó chứ, nước ở trong này mà, mà mùi ghê quá vậy đó hả? Như là nước tiểu nhờ? Hai thằng bấy giờ đỡ cả người. Đúng như sột nói, mùi nước ở đây có mùi khai khai như nước tiểu. Khuê mặt xuống nhìn cho kỹ thì đúng là nước trong hồ bơi đất đổi màu. Này giờ có một kẻ vẫn im lặng chẳng nói gì. Đó chính là lão vầu. Hai thằng ôn con nhìn sang liền thích về mặt của lão này. cái bàn mặt hãm không ai bằng. Cộng vị ánh mắt khinh khỉnh kèm theo một sự sàng hoái Như người mới giải bày sang tâm sự. một vợ sột hiểu ngay ra vấn đề. Nó liền hết ẩm cả lên. Ôi dồi ôi!